Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nàng cứ phải giả vờ ngủ say Mà kỳ thực đang lặng lẽ khóc thầm trong bóng tối Nỗi ân hận dày vỏ tâm can Cộng thêm sự hồi hộp Vì không biết lúc nào thằng mất dạy kia Sẽ quay lại vòi vĩnh tiết Một hôm Tình cờ Hoài gặp Mỹ Khanh Ở siêu thị đại hoa Hoài giật mình sửng sốt kêu lên Mày làm cái gì mà không khác quá vậy Rõ ràng là mày thiếu ngủ Lo vừa vừa thôi chứ Ông Túc giỏi quá Mà việc gì mày phải bận tâm Tao một thân một mình Tao còn chả lo hún chi là mày có chồng bác sĩ Người tàu có câu Đàn ông thì ăn Đàn bà thì ngủ Ngủ không đủ giấc là không được đâu Mỹ Khanh chỉ biết gượng cười Chứ làm sao dám tâm sự chuyện thầm kín cho hoài nghe Mặc dầu Nàng rất muốn chút ra hết mọi quần nước trong lòng Một đêm đã quá nửa khuya Mỹ Khanh vẫn chưa ngủ được Cặp tuần này nàng đã lén tốt mỗi tối uống một viên thuốc ngủ liều nhẹ, nhưng xem chừng không có công hiệu. Tuy vậy, nàng vẫn cố gắng nằm im để tốt tưởng nàng đã ngủ. Khoảng 2 giờ sáng, nàng thấy thúc gióng dáng ngồi dậy, nhẹ nhàng đi qua phòng làm việc. Mỹ Khanh thở dài lật người nằm ngửa, dang rộng chân tay cho thoải mái. Sau cả mấy tiếng đồng hồ co quắp giả vờ đã ngủ say, nàng mở mắt chừng chừng nhìn lên trần nhà. Hình ảnh thằng khốn nạn mặt mũi nham nhở cứ hiện về ám ảnh, khiến nàng tự hỏi, tại sao nàng có thể ôm ấp gã cả năm trời mà không nhận ra nét đê o cáng của gã. Càng nghĩ nàng càng giận mình và càng tội nghiệp Túc đang phải đối diện những đầy lo âu về tài chính, đến mất ăn mất ngủ. Nàng ngồi lên sọ dép đi qua với chồng. Túc đang ngồi yên như pho tượng ở bàn, trước mặt chẳng có giấy tờ gì mà ngay cả computer cũng không bật lên. Mi khẽ bước vào, đứng sau lưng, đặt hai bàn tay lên vai chồng và âu yếm xoa nhẹ nhẹ. Nàng khẽ sống nói: "Anh, anh không ngủ được hả? Cả tuần nay đêm nào em cũng thấy anh bỏ em rồi qua ngồi bên này. Em đã nói rồi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, lo âu làm gì anh?" Túc đưa tay lên nắm lấy bàn tay vợ rồi xoay cái ghế lại khoảng 45 độ để nhìn thấy một nửa khuôn mặt của nàng. Mái tóc nàng rũ xuống trên vai Túc. Túc hạ giọng bùi ngồi bảo: Anh có bận tâm chuyện tiền bạc đâu em. Danh dự của anh, của em, của vợ chồng mình mới thực sự là quan trọng. Cả tuần nay anh định nói chuyện với em nhưng mà cứ ngần ngại mãi. Mi Khanh giật thót người vì không ngờ chuyện tội bại của nàng đã đến tai Túc. Hóa ra thằng bất dạy kia đã thông báo với Túc rồi, hoặc biết đâu nó đã gửi những bức hình thô tục của nàng và nó cho Túc. Tim nàng đập thình thịch chờ đợi bản án của chồng, thúc khom người kéo cái ghế lại bên cạnh và bảo: "Em ngồi xuống đi. Anh biết em sẽ buồn nhưng không nói thì không được." Im lặng một chút, Túc Nhập để: "Đời người ai cũng có lúc lầm lỗi." Mỹ Khanh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ngạc nhiên vì Túc rất điềm tĩnh, khác hẳn mọi ông chồng Việt Nam. Dù vậy, nàng cũng cúi đầu và bật khóc nho nhỏ, như một phản xạ tự nhiên của kẻ có tội. Túc lại tiếp Không nói em cũng biết, ở cương vị của vợ chồng mình, nhất cử nhất động đều bị mọi người theo dõi. Cho nên nếu chẳng may có chuyện gì bất thường thì anh muốn cùng em giải quyết âm thầm một cách kín đáo, đừng để lộ ra ngoài. Anh là bác sĩ, là chủ tịch cộng đồng, là chủ tịch hội phụ huynh học sinh, là tấm gương để mọi người trông vào. Em cũng thế. Em là hình ảnh của phụ nữ Việt Nam hiền hòa, đảm đang. Tốc ngừng lại để thở, Mỹ Khanh ngẩng lên lau nước mắt và nghẹn ngào nói: "Vâng. Anh cứ nói đi. Anh muốn sao thì em cũng chịu hết." Túc xoay hẳn người lại, nắm lấy bàn tay vợ và nói: "Em biết thường thì anh rất ít khi đi house call, tức là khám bệnh tại thư gia, chỉ trừ những người quen biết khá thân. Cách đây 4 tháng thì chắc em còn nhớ, con Hảo nó phôn cho anh lúc vợ chồng mình vừa ăn tối xong, em biết nó mà." nó nói anh đến nhà vừa khám cho mẹ vừa khám cho con. Mỹ Khanh giật mình ngơ ngác theo dõi câu chuyện của chồng kể trả dĩnh dáng gì đến mình. Nàng ngẩng lên lấy lại bình tĩnh và hỏi: "À, Hảo nào? Con Hảo Bắc Kỳ mà có con gái 4 tuổi tên Vicky phải không? Phạm Phạm thì Hảo chứ gì?" Túc gật đầu. "Hảo là bệnh nhân thường trực của chú, thân như người trong nhà. Single mom hơn 30 tuổi. Hảo có nét đẹp mặn mà của gái một con." ngọt ngào trong lời nói và vồn vã trong cử chỉ. Thúc chỉ không ngờ, nàng cởi áo cho Thúc Hàm Bạch, ông bị sa ngã trước sức quyến rũ của thân xác nàng trong khung cảnh vắng vẻ của căn. Các... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net